tỏ ra một cái mặt lông lá tua tủa, cặp mắt hấp hối, nhìn ra mới biết là một con vượn. Thì ra con vượn này thấy bỏ cặp trong áo quan đã chết, còn thắc tỷ bà lại đang bị gã độ tinh cầm chân ở tít xa, bèn nhất lúc đám người không để phòng muốn tới cứu con vượn trắng đang bị đè dưới đáy quách. Nó âm thầm chui vào trong quan, đỉnh khiêng cương thi ra ngoài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 Anh ta thấy không phải thi biến, thì như hất được cục đá tảng đè nặng trong lòng, nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Trái lại càng cảm thấy cổ thây trong quan có gì đó kỳ quái. Cường thi này chết ít nhất đã mấy trăm năm, chôn xuống đất không mục rữa mà cứng lại. Tên đặt ắt có nguyên do. Khi ấy, chức cường trong cường thi còn được viết thành chức cương có bộ đãi mang nghĩa xấu xa vừa có ý thi thể chôn trong lòng đất cương hóa như cành cây khô. Vừa giải thích thi thể không thối rữa chính là cương thi. Có điều thân xác dầu không rữa, cũng nhất định cứng lại như gỗ, ca khớp không thể co gấp. Vậy làm sao con vượng kia lại dựng được cương thi ngồi dậy? Chả nhẹ cơ thể cương thi không khác gì người sống.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 và chấn thi chống giữa đều là minh khí huyền bí hiếm có. Nếu nhập trạng bật dậy sẽ vô cùng lợi hại. Các loại pháp khí như bùa giấy vàng hay kiếm gỗ đào đều không thể khống chế. Thì vương lúc sinh tiền chắc chắn thuộc dòng dõi quý tộc. Bách tính bần hàn chỉ được an táng qua loa. Sau khi chết dấu góc quỷ nhập trạng cũng không, không có phúc phận được mang tên này. Thực tế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 đã bị gà go dùng khôi tinh tích đầu, bẻ gãy xương sống. Cứ xem cách ăn mặc thì chắc là võ sĩ tuấn táng theo mộ. Phong tục tuấn táng người sống vốn thịnh hành vào thời nguyên, không có gì là lạ. Gà go thấy mối mồm cổ thay trong tử kim quách, nhét đầy bột vàng. Hơn nữa thân xác đã khô cứng, mà dung mạo vẫn như còn sống, uy phong lẫm liệt, lại có thể gặp lưng ngồi dậy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 Thế mới là sắc lược chủ toàn. Gà cô hạ quyết tâm, đành tiến lên chủ động. Chợt nghe có tiếng vèo vèo xé gió sầu gáy, anh ta giỏng tai nghe ngóng, càng mắt nhìn quanh, vội nghiêng người tránh, chỉ thấy một hòn đá to bằng nắm tay bay sượt qua người, đập bốp vào thành quách tử kim. Thì xa bảy vượn trốn trong rừng sâu nghe ngóng, thì gà cô lại gần ác quan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 Khách qua đường bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị, hoặc lạc lối vào rừng, hoặc chúng đã bị thương, thường mất mạng với chúng. Lương khô quần áo để bị chúng cấp sạch. Bầy vườn hoang này hưởng lộc quen mùi, không coi người lạ ra gì, đã trở thành mối họa ở lão hùng lính, còn khó đối phó hơn cả sơn tặc thổ phỉ. Trong chốc lát, Trần mưa đá to đạn nhỏ từ trong rừng bay ra như vãi chấu, rơi xuống lộp bộp, tay người Miêu tránh không kịp, bị một hòn nện vào sau gáy, hoa mày trong mặt, đưa tay lên sờ, thấy dính đầy máu, liền nổi giận chửi loạn lên. "Hề, ai cũng chê tao nhát như thỏ đế, cả lũ vượn trời đánh chúng mày, cũng không coi tao là gì à? Tao nói cho chúng mày biết nhé, người buồn cũng có ba phần đất đấy chứ." Vừa chửi Ăn vừa nhặt đá ném lại, nhưng bảy vượn quạ đồng nên một trận mưa đá nữa lại rào rào dội xuống, khiến tay người Miêu ôm đầu ba chân bốn cẳng chạy tới nấp sau gà gô. Gà gô và hồng cô nương tùy thân thủ nhanh nhẹn, nhưng đá ném quá nhiều, không tránh được cũng trúng mấy phát. Gà gô thế đầu gã người Miêu máu tuôn xối xả, liền đẩy hắn và hồng cô nương vào quách tử kim.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 lửa giận sớm đang ngùn ngụt, lòng đầy sát khí chưa tìm được chỗ chút. Đại sự đổ đống phải đặt lên đầu. Anh ta vốn định giữ lại mạng sống cho con vượn già dưới đáy quần, nhưng thấy bảy vượn vung tay bước chân, năm lần bảy lượt phá bĩnh, lại không biết tiếng vượn nên không thể hiểu chúng định làm gì. Đến được này, đánh ra tay tàn độc, vào rừng bắt hổ, giết mổ con để răn trăm con, diệt trừ hậu hoạ.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 là một con vượn từ trên cây ngã xuống đất. Gà gô vốn có tài bắn súng, bách phát bách trúng, khoảng cách ngoài 100 bước chân vẫn bắn trúng mục tiêu. Bọn vượn chúng đạn giựn ấn đường, chẳng kịp rơi xuống đất đã bị đạn găm vào não chết tươi. Trong chớp mắt, 20 đầu đạn đã giết chết 20 con vượn. Những con còn lại từ lớn đến bé đều ngây ra như phỗng, tay ôm chặt cây cố mắt nhìn không chớp mắt, y như tượng gỗ vậy. Vài con sở quá còn vãi đái rầm rề, cuối cùng không biết con nào dẫn đầu thét lên một tiếng, cả bầy liền chen nhau chạy tục mạng vào rừng, không dám quay lại nữa. Từ đó về sau, loài vượn ở lão hồng lĩnh, hễ thấy người mặc áo đen là cuống cuồng bỏ chạy như gặp rắn, bỏ cả, đến giờ vẫn vậy. Hồng cô nương và tay người miêu nằm trong quan tài, nghe tiếng bẻn thỏ đầu ra xem. Thấy tài bắn súng của gà gô thì kinh khiếp vô cùng, không nói nền lời. Thầm nghĩ người này xuống tay thật quá sức tàn độc. Chắc khi giết người cũng chẳng kém gì, hệt như quỷ vương tù la vậy. Trong lúc ấy, trận đấu giữa hai con gà trống với hắc tỷ bà đã đến hồi phân tháng bại.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 Con bọ cạp bất ngờ cuộn tròn thân lại, chì hai cái mai cứng đờ cho hai con gà vàng mặc sức mổ. Hai con gà trống không biết quỷ kế, thề thề cũng giang cánh dừng vuốt lao vào để cứu lấy tính mạng. Con bọ cạp liều chết phóng độc trong tiếng gà gáy, ân thầm dồn hết chất độc vào đuôi, đoạn rất toàn tinh lực, vùng đuôi như vùng giòi sắt, phóng ra một làn sương còn đen hơn cả bóng đêm. Làn sương đen này do dịch độc kết tụ mà thành, nguy hiểm vô cùng. Gà nổ tinh biết lợi hại nên không dám xông vào, vội gáy vang nhảy lên tránh đòn. Chỉ còn gà trống bảo cao là bị khí độc trùm lên đầu. Lông mao toàn thân bốc chốc sắc sợ, da thịt xương cốt đều biến thành bãi máu. Còn hắc tùy bà, tuy một đòn đắc thủ nhưng đã giữ như cây đèn cạn dầu. Lúc này gà nổ tinh từ trên cao vừa hay đáp xuống, nó càng đánh càng khỏe, ập đến như chớp giật, quặp chặt vào lưng và đuôi con bò cạp. Như được tiếp thêm thần lực từ bên trong, lại giằng cánh nhảy vọt lên lần nữa, hai chân quắp lấy con hắc tỷ bà, bay lên cao hệt như chim ưng bắt thỏ. Khi hạ cánh, gà nổ tinh đã kịp lật ngửa con bò cạp, lưng bị móng gà xé toạc. Con hắc tỷ bà đau quá, giãy giụa quằn quại, quân lấy gạc trống không rời, thế nào lại bị móng gà chọc cho tùng bụng, giãy giãy vài cái rồi gục xuống chết. Nhưng hắc tỷ bà rốt cuộc vẫn là loài hiểm độc, trước khi chết, con kìm dùng đuôi đâm thẳng vào ức gà nộ tình, xuyên thổng ức gà, lại dùng càng kẹp đất một bên chân gà. Hai kẻ khắc tình quấn lấy nhau đến chết, rút cuộc chôn thần trong đống máu thịt lẫn lộn. Gà có mại tấn công bầy vượn, quay đầu lại vừa khéo chứng kiến cảnh hạm màn. Thầm than một tiếng xót xa, còn gà phượng hoàng này, giờ trên tay anh ta kiếm mạng, dưới lưới giảo của một sơn dân sạn lạ, là một vật quý hiếm trên đời. Ngày xưa có cầu, tráng sĩ chết dưới lưới giảo Ngựa tốt chết nơi trận tiền, gà độ tinh oanh liệt, chết cùng con hắc tỷ bá vương ngàn năm tuổi, coi như cũng không uổng. Còn hơn chán trở thành món ăn trên mâm mấy kẻ thường dân. Bức màn im ắng chết chóc lại bao trùm lên khu rừng. Gà go tây hồng cô nương và gã người Miêu cứ gầy già trong quách tử kim, liền bảo. Trong ác quan âm khí nặng nề, không tiện ở lâu màu da ngoài đi. Chờ nói hết câu, đang nghe tiếng con vượn lông bạc nằm dưới quan tài rít lên thảm thiết. Như sợ hãi điều gì không dám giả chết nữa. Tiếng rú kinh hoàng dao động cả ngọn cầy. Khổng khiếp gì thường, không xao giếm tàn nổi.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 Nghe có tiếng xương cốt cường thị rằng rắc trong quần, cùng tiếng móng tay cào vào áo quan không ngừng nghỉ. Tại người Miểu phát hiện cường thị bên dưới mình sắp biến thành hành thi, sợ đến nỗi lồng ngực dựng đứng, dùng cả tứ chi bò ra ngoài. Nhưng trong lúc kinh hồn tán đảm, chân tay cứ đỏ ra như bị liệt, chỉ mỗi mồm còn gọi được. Ông, ông anh Mộc Công ơi. Nó Mọc kiểu thôi bay. Gà go không dám chậm trễ, đành định chạy lại kéo gã người miêu già, thì thấy cương thi đã bật dậy, ngồi trong quần. Cái mồm đen ngòm há to để lộ hai hàm răng nanh, toàn cắm phập vào gáy người miêu, hệt như hổ giữa vồ cửu. Ngoạm chặt lấy gã mà nhấm nháp. Gà go nhanh tay tỉnh mắt, thấy mồm cương thi bất ngờ há to, đã bị quỷ nhập trạng